chỗ ư trước ơ nơi n ảnh nhìn lớn, này lại thuộc khu Nam Huyền Thành, không phóng nhìn liên miên toàn những gia đình giàu có nhà rộng. g gia giàu Quỷ qua quý, thuộc khu cả phủ thể phú h Cửa cao có tức có cao cửa c mắt rất mắt một lại lại là dài đây dây ở trên đỉnh đầu mọi người có treo một tấm biển sơn sơn t h i ế t vàng trên đó viết hai chữ lớn triệu phủ hàn g chết đi tới trước của triệu phủ rồi ra lệnh gõ cửa trương sơn tiến lên trước toan gõ cửa thì cửa lớn triệu phủ đột nhiên mở ra từ bên trong tiếp đó mấy tên bộ dạng như hòa thượng đạo sĩ bị hạ nhân triệu phủ dí chạy ra ngoài đám mắt chó mù các ngươi dám lừa cả triệu phủ chúng ta mau cút cho ta nếu không ta đập gây chân chó các ngươi mấy tên đạo sĩ hòa thượng kia lăn lê bỏ toài trốn chạy hàn g chết nhìn đưa mắt nhìn một gã quản gia trung niên mặt mũi phúc hậu rồi hỏi là các ngươi báo án nhìn quần áo bọn họ quản gia trung niên lập tức thay đổi thái độ cười làm lành nói tiên sư đại nhân mời theo ta vào trong hàn g chết đi vào triệu phủ xong lại hỏi đám vừa rồi là thế nào quản gia trung niên lộ vẻ coi thường trả lời đám hòa thượng đạo sĩ chết bẩm kia dám giả mạo cao nhân tu hành đến l ừ a gạt triệu phủ ta tiên sư không cần để ý lao r a và phu nhân đang chờ ở bên trong khi quay đầu nhìn đám người lý mộ gã lại v ê n h mặt lên lạnh lùng nói mấy người các người chứ ở chỗ này chờ đi nhìn hai người đi vào bên trong trương sơn n h u môi khinh thường nói không phải là dựa hơi quận thừa sao có gì đặc biệt hơn người chứ đại chu có ba m ư ờ i sáu quận mỗi một quận lấy quận trưởng là chủ quận thừa là phụ từ miệng trương sơn Lý mộ b i ế trương được, công tử t i ệ u phủ may mắn đ ợ c bắc quận coi ước con nước cùng quận quận quận triệu thuyền trọng, sắp sửa định hôn nhiên lên lên, đừng nói đám bộ nhò nhỏ như bọn thừa thừa. theo tự t phủ khói họ, sửa Địa bộ sắp với gái r đó đám vị ư e là là huyện lệnh đích thân phải phủ phần. triệu đến cũng phải nể mặt triệu phủ mấy phần. Trương mặt mấy sơn đột nhiên đưa mắt nhìn lý t ư rồi nói lao lý hay là ngươi chịu khó câu dẫn con gái quận thừa về đây như vậy chúng ta liền có núi rửa lý t ư thờ ơ nhìn gã một cái rồi không để ý tới nữa ăn cơm nhuyễn cũng là một loại bản lĩnh lý mộ không vì thế mà xem thường người triệu g i a thêm nữa việc đó với hắn không liên quan gì việc hắn quan tâm là thu thập thất tình hắn nhìn mấy bộ khoái khác lên tiếng hỏi triệu g i a rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế một gã bộ khoái nhìn quanh một chút rồi nhỏ giọng nói công tử triệu g i a không biết thế nào mà chúng ta hôn sự của hắn và thiền kim nhà quận thừa sắp tới gần chuyện này nếu xử lý không tốt quận thừa đại nhân nhất định sẽ trách tội nên trương huyện lệnh đặc biệt coi trọng vụ án này lúc mấy người đang nói chuyện có mấy bóng người từ nhà trong đi ra đi đầu chính là hắn chiết theo phía sau hắn là một cặp vợ chồng trung niên sắc mặt cả hai đều lộ vẻ lo lắng thỉnh thoảng lại quay đầu liếc nhìn phía sau lưng một gã thanh niên chỉ mặc áo lót đi phía sau họ thanh niên này bộ dáng tuấn tú nhưng trên mặt lại treo nụ cười ngớ ngẩn nước miếng dây đầy k h o e miệng cũng không lau chỉ biết hắc hắc cười ngây ngô trương sơn lấy làm kinh hãi nhỏ giọng nói thầm thật đúng là chúng ta, ta trước đây từng gặp hắn trên đường khi đó hắn không có như vậy Ánh m ắ trong Lý Mộ miêu hơi hắn không nhìn thấu ba hồn bảy phách con người, nhưng căn cứ theo người ngưng con căn tụ, tả t dù ba bảy cứ ê tên tên tên n bản nhập công ràng hồn. Người có ba hồn, hồn thứ nhất có tên thai quang, thứ hai tên sảng linh, thứ ba tên ưu tinh. Hồn thứ nhất thai quang là chân tính trời sinh, hồn thứ hai sảng linh chính là thần hồn tinh, hướng hương ba ba ba thư tịch một tử triệu mất một thứ thai thứ thứ thứ thai trời thứ thức, chủ tu duy tâm trí, hồn thứ ba tinh, chủ xu hướng hứng thú. hai hai chủ chủ ưu có có kia, đi ra rõ duy ưu xu là là là số ba hồn thai quang là mệnh hồn thai quang ly thể thì con người sẽ lập tức mất đi ý thức rơi vào trạng thái hôn mê sàng linh chủ tâm trí mất đi sàng linh người sẽ trở nên ngu dại ngốc nít đầu góc như trẻ lên ba mà mất đi hồn thứ ba ưu tinh thì sẽ mất đi hưng thứ với mọi thứ bất kể là gì công tử triệu gia bỗng trở nên đần độn h i ệ n nhiên là mất đi hồn thứ hai nguyên nhân khiến ba hồn rời thân thể bình thường có hai loại khả năng một là bị kinh hãi khiến hồn tự động l y thể hai là bị người hoặc yêu quỷ câu hồn không biết là công tử triệu gia thuộc loại nào hàn g chết xoay người Nói với hai vợ chồng trung niên, lấy và lông tới đây. Vợ chồng trung niên không hàn định với hai tới biết vợ và Vợ chu chết sa bút lấy l đây. à một gì nhưng vẫn v i sai vã v hạ nhận chuẩn ậ bị đồ vật mà m y cần. ộ tên t bộ khoái đừng xa xa nhìn xong nhỏ giọng nói lão đại lại muốn v ẽ phủ rồi chiêu hồn cũng không phải pháp thuật phức tạp gì đạo môn hay phật môn đều có nhiều loại phương pháp vẹn vẹn trên quyển sách mà lý tứ cho hắn thôi cũng đã ghi chép tới ba bốn loại cách mà hàn c h ế t lựa chọn rõ ràng là phương pháp đơn giản nhất Easy cầm b ú thi lông c ấ m chu sa r ồ vẽ lên chán công triển ử t ệ niệm u quái, quyết, ra rõ r hai tay lập tức bấm niệm phát quyết, môi giống như đang một bấm môi mấp máy tiếp tức phát Thi cái cái giống nói i phù lập như nhưng không nghe văn kỳ đó là nói cái gì. Thi thần thông và đạo thuật yêu cầu chú ngữ và chân ngôn nhưng cũng không nhất định phải đọc thành tiếng tu hành giả có thể thông qua mệnh hồn trực tiếp làm được cấm ngôn niệm chú một để phòng ngừa người ngoài học trộm ở các đại môn phái đạo thuật đều không cho phép dùng miệng thi triển Hôm nay... trở về hai hàn chết đột nhiên quát lớn một tiếng khiến mọi người ở đây càng thêm hoảng sợ lý mộ có chút tiếng ố i loại chuyện chiêu hồn này hắn cũng có thể làm được nếu để cho hắn làm có lẽ còn có thể thuận tiện thu được một chút cảm kích vui mừng từ triệu g i a đang tiếp cơ hội khó có được này lại để phí vào tay hàn chết nhưng sự tình phát triển có vẻ lại không như lý mộ dự liệu hôm nay trở về hồn này trở về hồn của triệu vĩnh trở về hàn chết đứng trước triệu vĩnh đang mặt mũi ngơ ngơ liên tục nghiệm dẫn hồn chú mấy lần cũng không thể đưa hồn thứ hai của triệu vĩnh trở về xảy ra tình cảnh thế này hoặc là hồn thứ hai của triệu vĩnh đã tiêu tán hoặc là do khoảng cách quá xa vượt qua phạm vi mà dẫn hồn thuật có thể ảnh hưởng điểm kỳ quái chính là trong ba hồn trừ mệnh hồn thai quang r a thì hai hồn còn lại đều là không có ý thức s ả n g linh hay ưu tinh sau khi ly thể bình thường sẽ không đi quá xa mà chỉ vô thức hoạt động xung quanh cơ thể dẫn hồn chú tối thiểu có thể ảnh hưởng lên phạm vi có bán kính mười dặm nếu hồn thứ hai của triệu vĩnh không tiêu tán thì cũng đồng nghĩa nó đã rời đi cách cơ thể hơn m ư ờ i dặm sự tình hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn chiết y l ý ý tóc mày nhỏ giọng nói hồn thứ hai của hắn còn chưa tiêu tán vừa rồi khi chiêu hồn ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó nhưng lại không biết vị trí cụ thể nam tử trung niên b ộ i hỏi tiên sư kế tiếp phải làm sao hạ hàn chiết suy nghĩ một chút rồi nói lấy một tờ giấy vàng lấy thêm một sợi tóc của triệu vĩnh nữa nam tử trung niên vội vàng bảo người mang giấy vàng tới rồi đích thân lấy mấy cọng tóc trên đầu con trai cung kính đưa cho hàn chiết hàn chiết đặt tóc triệu vĩnh vào lòng bàn tay ngón tay nhẹ nhàng vân vê sợi tóc kia bỗng nhiên tự bốc cháy nhoang cái liền hóa thành một lúng tro ý gì hãy lấy cho tóc trộn lẫn với chu sa tiếp đó đặt giấy vàng lên bàn thở sâu nhấc bút lông rồi thoăn thoắt vẽ liền một mạch một p h ụ triện phức tạp lên trên tờ giấy thiên nhân chỉ lộ nội tâm lý mộ khẽ động h ắ n từng thấy loại phù này trên quyển sách kia loại tiên nhân chỉ lộ phù này có thể tìm yêu kiếm quỷ không thể ngờ còn có thể dùng để tìm hồn vẽ xong phù triện hàng chết liền gấp lá phù thành hình con hạc sau khi quán chú pháp lực vào trong con hạc giấy kia liền chậm rãi đập cánh bay một vòng quanh người triệu vĩnh rồi lập tức bay ra ngoài triệu phủ mọi người trong triệu phủ đều tấm tắc kêu lạ hàng chết nhìn đám người lý mộ một cái rồi ra lệnh mấy người các người đi theo nó trên đường phố một con hạc giấy lơ lửng trên không chậm rãi bay về phía trước dưới đất có mấy tên bộ khoái theo sau cảnh tượng khiến không ít dân chúng ngoái nhìn lý mộ biết rõ nguyên lý của tiên nhân chỉ lộ phù vừa rồi hàn chít lấy cho tóc triệu vĩnh trộn lẫn với chu sa theo đó bên trong lá bùa này liền ẩn chứa khí tức của triệu vĩnh loại khí tức này và hồn phách triệu vĩnh thu hút lẫn nhau theo đó sẽ dò ra quỹ đạo hoạt động của hồn thứ hai rồi tìm được vị trí chính xác chỉ là con hạc giấy này bay khá chậm dùng tốc độ này không biết tới bao giờ mới tìm được hồn của triệu vĩnh một đám người đi theo hạt giấy chạy vòng vòng quanh huyện thành hơn nửa ngày trời con hạt giấy mới bay ra khỏi cửa thành nhắm thẳng hướng tây mà tới con hạt giấy bay rất chậm lại còn quanh quẩn tại huyện thành khá lâu đến khi ra khỏi thành trời đã sầm tối khi bọn họ ra tới chỗ cách huyện thành hơn mười dặm ngoài hàng chít thì mặt mùi ai cũng lộ vẻ mệt mỏi mất kiên nhẫn vào lúc này một tên bộ khoái đột nhiên lên tiếng xem kia con hạt giấy dừng lại rồi lý mộ d ư ơ n g mắt nhìn lên quả nhiên con hạc giấy lơ lửng trên không trung không tiến về phía trước nữa mà chỉ lượn vòng tại chỗ điều này đồng nghĩa với việc hồn triệu vinh cũng ở quanh đây chỉ có điều khi hắn vừa bước tới mấy bước cảnh sát trước mặt đột nhiên đại biến không gian trước mắt vốn chỉ là mờ tối nhoáng cái bông hóa thành một mảnh đen kịt đưa tay ra không nhìn do năm ngón ngẩng đầu lên cũng không thấy sao trời bên thai lại càng không nghe được bất kỳ âm thanh gì t r ứ n g nhan pháp lý mộ trong lòng cả kinh vội vàng vận chuyển pháp lực tới mắt sau một khắc không gian đen xì trước mắt đột nhiên biến mất hắn nhìn qua đám người trường sơn lý tứ thấy ai ai cũng lộ vẻ sợ hãi đưa hai tay mỏ m ấ m khắp xung quanh hai mắt hàn chết thấy chớp động ánh sáng âm u miệng hư lạnh một tiếng ta biết ngay hồn triệu vĩnh vô cớ ly thể là do yêu tà q u á y phá yêu nghiệt phương nào còn không mau mau hiện hiện âm thanh của hàn chết như ẩn chứa một lực lượng kỳ quái nào đó mấy tên bộ k h ó i nghe được sau một thoáng hoa mắt liền lần nữa nhìn thấy đồng liêu bên cạnh mình cùng lúc đó bọn họ cùng thấy ở chỗ đằng trước cách đó không có một bóng dáng mờ ảo đang lẳng lặng đứng chú giải một cấm n ô n n i ệ m chú n i ệ m chú nhưng không phát ra tiếng hai nguyên gốc là hồn hề quy lai người dịch ghi nghĩa ra cho bạn đọc dễ hiểu hơn dù cá nhân nghĩ nên để nguyên vì nó là một câu chú